Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Chuyện Ngày hôm nay, Đình xin gửi tới quý vị khán thính giả Diễn biến tập 2 của tác phẩm thiểu thuyết Chó Bi Đời lưu Lạc của tác giả Ma Văn Cáng à, Mở đầu là nhân vật là Chó Bi của chúng ta Được về với một cậu bé tên là Toàn và mẹ của cậu bé Và từ đó thì những câu chuyện Từ lúc nhỏ cho tới lúc trưởng thành của Chó Bi À, được uh, mô tả lại qua lời kể của nhân vật Toàn. Và chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo ngay sau đây. Chương 4 Bi! Mẹ tôi to tiếng, túm cổ dề bi, kéo nó. Nó còn cững, cố quay đầu lại gừ gừ, rồi mới chịu theo mẹ tôi vào nhà. Móc xích vào cổ nó, chộp cho nó cái nón rách vào đầu. Mẹ tôi đần nó vào gầm phản. Làm im, không chết bây giờ. Tôi mắng. Nó hầm hực, nhưng hình như nhận ra có điều gì đó đáng nghi ngại, nên úp bụng nằm sấp, chịu để cái nón ụp lên đầu trầm tới lưng. Trước cửa nhà tôi là một khoảng sân nhỏ lát xi măng. Từ đường phố, muốn vào sân nhà tôi phải qua một cái cổng nhỏ. Cổng là hai trụ gạch gắn một cánh cửa, khung là sắt 10, bên trong hàn sắt đề C rất mỏng manh. Bây giờ, nghe tiếng gọi cổng tôi vội bước ra và nhìn thấy, Ở phần hờ dưới chân cánh cổng là một đôi ủng cao su, đen bóng, cỡ đại, và một đôi chân người sò trong đôi dép phụ nữ nhựa trắng nhỏ xíu. Thế nào? Thế nào? Muốn thế nào nào? Cùng với tiếng cánh cửa mỏng manh bị rung lắc là tiếng hoạnh hoẹ vừa to vừa khàn của người đi ủng. Tôi thừa là để tôi đi tìm chìa khóa đã. Đôi ủng lập tức dậm dịch và cái giọng nọ liền hạ cao độ. Nhưng vẫn lộ sự cao có Bực rộng Anh là y sĩ tiêm chó mà nhát như cái như thế Thì tiêm chó chết à Thế nào thế nào Anh nói anh không sợ Cứ cho là thế Nhưng anh có biết rằng nghề nào cũng có thủ thuật của nó không Thế nào thế nào Nghĩa là phải biết tâm sinh lý Con cậu nó sợ nhất cái gì nào Anh có biết không Cái đàng hoàng và cái gai góc Hai cái đó mà kết hợp Thì người cũng thua Chứ đừng nói là chó Cái đàng hoàng là cái ví dụ như tôi đây Đường đường một đấng nam nhi Cơ vùng tay tự nhiên Mắt nhìn thẳng Không thèm nhìn đến nó Nhưng mà Thế nào thế nào Sợ nó sổ ra chứ gì Thủ thuật chạy nhau với chó của lính chúng tôi hồi xưa là thế này Nó sông ra bắp. Ta ngồi thụp xuống Một cái bất ngờ thứ nhất Tiếp đến là cái bất ngờ thứ hai Mười đầu ngón tay xòe ra Đó là cái gai góc Tôi mở cửa nhưng mà tấm mạng sân khấu Trên sản diễn là ông Viện, chủ tịch phường và viên y sĩ. Ông Viện cao lớn lửng lửng giống như một xúc thịt cắm trên hai cái ủng cao su đen. viên y sĩ như cây chuối con mây nhú cạnh cây chuối lá đã trổ buồng éo uột như không xương, đầu to, mặt bé, môi tô son, tóc son, da tái mét, đây vẻ đồng cô đồng cậu. Chấm dứt bài giảng về thủ thuật trị chó, về cái đàng hoàng và cái gai góc cho viên y sĩ, ông Viện dọi hai cái mắt hổ vào tôi. Thế nào, thế nào Muốn thế nào mà trùng trinh thế? Tôi im, Tài ngưng động giật những thế nào và thế nào. Ông viện sấn một bước vào sân, Tiếp tục nhìn tôi, Mắt trận trừng trợn trặc. Thế nào, Nhà mày mấy nuôi chó hả? Tao cảnh cáo nha, Đêm là mất trật tự cả phố, Mất ngủ vì nó, Bao nhiêu người phát đơn kiện kia kìa. Mẹ tôi mở cánh cửa sắt ở buồng trong đi ra. Ông viện hạ vành mi, Mắt xuống, Xuống giọng nhìn mẹ tôi. Chị Trang... Chỉ nên có ý một tí. Dẫu sao thì gia đình chị cũng không thanh thoát được như người ta. Vì vậy, tốt nhất là phải báo cáo. Ví dụ như, việc nuôi chó, không phải là cấm, nhưng đã nuôi là phải tiêm. Dạ, tôi cũng mới bắt nó về, nó cũng mới lớn. Thế nào thế nào, kia kìa. Một ông đại tá bạn tôi thò tay vào lồng chọn chó, bắp một phát, rụt tay lại. Chó con đấy mà. Sước đẹo ra, bận gì. Mười hôm sau mới lên cơn động rồi. Còn bây giờ... Mô yên mà đẹp rồi Quay lại viên y sĩ Ông viên hất hàm Bây giờ là việc của anh Thế nào thì hành chứ Viên y sĩ hạ cái túi ra Đeo ở vai xuống đất Lóng ngóng bật khuy nắp về bất đắc dĩ Ông viên lệt xệt đôi ủng Tiến thêm mấy bước nữa Lướt qua mặt mẹ tôi một cái nhìn trộm Rồi dừng lại trước mắt tôi giọng rượu hẳn đi Ông hỏi tôi tên con chó Quay lại dặn dò viên y sĩ nọ Rồi chào mẹ tôi đi ra cổng Hẹn sẽ trở lại sau. Còn lại viên y sĩ, y lập cập lấy ống tim và thuốc ngay tại sân, rồi bảo tôi đưa bi ra và phải đảm bảo giữ nó thật chặt, đảm bảo an toàn cho y. Tôi vào nhà. Không thể ngờ, bi phản ứng mãnh lượt đến thế. Chui gió khỏi gầm phản. Không để tôi dắt dẫn, nó lao vọt ra sân ngay lập tức. Tôi vội bồ nhào, tóm lấy đầu sợi xích. Hú vía, Nếu tôi không nhanh tay, Cam đoàn bị đã gây tội ác. Tuy vậy, tôi đã chối cả tay vì phải ghim giật lại sức phóng của nó. Cuối cùng tôi cũng rối rội về phía trước, suýt ngã, và bi dựng người lên. Hai chân trước co lại răng nhe lầm trầm, y hệt ngựa chiến, xung trận đụng độ đối thủ ngoài trận tiền. Viện ý sĩ hồn vía lên mây, vứt cả túi ra, tuột cả dép, bắn ra cổng, mặt cắt không còn một giọt máu xua tay, là cả giọng ừ, giữ nó lại, ôi dồi ôi giữ nó lại, Bi Bi ngoan nào, Bi ngoan để tiêm cho khỏi dại nhá mẹ tôi vỗ về Bi nó cúi đầu, chớp mắt tôi rất Bi vào nhà khép cửa sắt buồn ngoài lại viên đi sĩ bụng thì sợ nhưng lại có ý làm cao nhặt trước túi, vênh cái mặt trót không tiêm nữa hả không tiêm, chó cắn ai thì phải đền mạng nhá mẹ tôi vội khẩn quản <cười> dạ có tiêm ạ Dạ nhờ chú ạ Kế hoạch được phát ra ngay Tôi sẽ dẫn Bi ra sát cái cửa sắt Xoay mông Bi ra phía ngoài sân Và giữ Bi bằng hai cánh tay Và hai ống chân kẹp chặt Gạ y sĩ đứng ở ngoài Thò ống tim qua hàng chấn trong cửa sắt Thọc kim và mông Bi An toàn tuyệt đối Trường hợp môn 1 Bi có sổng buộc ra khỏi sự kiềm giữ của tôi Thì Bi cũng vẫn ở trong Và viên y sĩ vẫn ở ngoài cửa sắt Giữ cho chắc nha Tuột là toài đời đấy. Năm lần bài lượt nhắc nhở tôi và tôi phải hứa đến mọi cà mồm viên y sĩ mới lò dò như cò cầm ống tiêm bước vào sân. Một lần nữa tôi phải phục tài đánh hơi của Bi. Bi không nhìn thấy viên y sĩ vì bị tôi che lấp nhưng nó vẫn nhận ra mỗi cử chỉ của y. Phẫn nộ của nó biểu hiện ở tiếng gầm sôi trong cổ họng tăng dần, cường độ theo từng bước chân của y tiến tới gần nó. Lúc khi vị y sĩ vận dụng cái đằng hoàng và cái gai góc của ông Viễn đâm sịch mỗi kim vào mông bi, hai tay y run bần bật, môi y bặm chặt như lấy hơi để bơm thuốc. Bi mới thực sự trỗi bật lên một sức mạnh quật khởi. Tôi nhận ra, không phải là do phát tiêm gây đau đớn, mà là nó căm uất. Tôi phải gồng người lên, nghiến răng ghì chặt hai bên sườn nó. Nhưng rốt cuộc, tôi thua. Không sao có thể kìm được một sức bật nguyên khai. Một sức mật của tổng số năng lượng tích ở trong người nó. Văng giật và quay ngược đầu về phía cửa sắt. Liều thuốc đã bơm hết. Viện địa sĩ không kịp rút bơm tiêm để mặc nó rơi xuống đất. Quay đầu, u té vọt ra khỏi cổng. Bị rút vào khe trấn trong sắt, rũi mạnh, đòi lồng ra, giít lên thật man dở. May là trước bơm tiêm không vỡ. Mẹ tôi nhặt đưa trả viên y sĩ. Y nhân vật nọ chưa hoàn hồn, nhưng môi vén như môi ngựa ra cái điều bất chấp. Mẹ mày chứ? Chó sói, chó giữ như con sồm nhà ông viện Ông còn coi như chó giấy nữa là... Rồi hất hàm vào mẹ tôi. Y giờ giọng trợ búa. Thôi, thanh toán tiền đi, để đây còn tút Mẹ kiếp, suýt nữa thì đi đời nhà ma với nó. Mẹ tôi khép nép. Bao nhiêu tất cả hà chú? 4.000 nghìn. Sao người ta tiêm chỉ có một rưỡi? Không có mà cả. Đem cả tính mạnh ra đặt lên bàn cân mà lại còn định bớt xén hả? Chỉ thường 4.000 nhà chị to bằng cái đình chắc. Đúng là chó nhà hoang. Chả có ma nào lai vãng. Nhận những lời mắng mỏ của viên y sĩ, mẹ tôi sầm mặt bước vào nhà. Thấy con Bi vẫn to tiếng sủa đuổi viên y sĩ mà liền dậm chân quát. Ta bảo mày không được hà Bi. Rồi ngồi sụp xuống cạnh nó, bà nghẹn ứ. Thôi, Không có chó má gì nữa. Không dạy được. Thì để mai. Tôi thoát em về nhà cô Lý tôi trả. Rời ơi là rời. Lần đầu tiên mẹ tôi có thái độ giận dỗi nặng nề và đau uất như thế với Bi. Tôi nhận ra có một nỗi đau nhức từ trong tâm can mẹ tôi vừa bị khơi lên. Từ sự kiện tầm phào này. Điều là hình như Bi nhận ra trạng thái tình cảm bức xúc ngột ngạt ấy của mẹ tôi. Nó bật tiếng sủa len lén trôi vào gầm phản. Căn nhà rơi tõm vào yên lặng không bình thường. Có những khoảnh khắc yên lặng đến lạ lùng và vô cùng khó hiểu. Lúc ấy tình cờ cả thế gian bỗng như ngừng hoạt động. Run dế không kêu, gà không gáy, chim không hót. Cả mọt cũng thôi nghiến gỗ. Tôi mặc hồn bơ vơ trong sắc tím tía của bầu trời ngà tối. Và cứ phấp phòng như thế nào vì một sự bùng nổ phá vỡ tình thế cân bằng phẳng lặng này. Tĩnh lặng này bất thường quá, hiếm hoi quá, không bền lâu đâu. Điều tôi lo sợ đã là một sự thật. Tiếng mũi vo ve lúc tranh tối tranh sáng, chưa kịp thông tục hóa bức tranh tâm cảm. Tôi đang ngồi học bài ở buồng trong, bỗng trình linh nghe mẹ tôi kêu thất thanh. Chui vào gầm phản, tôi nôn nao ngây ngất cả người. Bi nằm ẹp tít tận góc trong cùng nơi gầm phản suốt từ khi nó được tiêm phòng dạy đến bây giờ. Tôi gọi, nó cố đứng dậy. Nhưng bốn chân nó lập cập cúng dúng, bụng nó bị một cơn co thắt dữ dội, mõm nó gần như trống xuống đất, và nó nôn toé ra một đống nước vàng khè. Không thể ngờ đó lại là trận ốm thập thừa nhất sinh của Bi. Vì sao lại đến nông nội ấy, thật tình cho tới nay tôi cũng chưa hiểu. Ai cũng biết nuôi được con chó, con mèo là điều không dễ. Sư ta đã coi nghiên cứu kỹ lưỡng về cách nuôi nấng, bệnh cho giống chó nhỏ con tầm thường như Bi. Khối người còn chê cười người châu Âu vì họ có bác sĩ và bệnh viện cho con chó đó thôi. Bi ốm cũng có thể là một điều dễ hiểu mà tôi không biết. Nhưng tôi cũng được biết rằng đợt tiêm chó dại ấy ở khu phố tôi cũng có hai con đau ốm y hệt Bi và chết sau khi tiêm một ngày. Chó chết là hết chuyện. Dấu hiệu đau ốm của Bi bắt đầu bằng việc nôn mửa. Tiếp đó nó nằm sẹp mắt lờ ngờ, hai lối mũi rất khô và nóng. Mẹ tôi vội bế bi đặt vào nệm Nó nằm im, đặt thế nào nằm thế ấy, không ngó ngàng gì đến bất cơm trộn cá để sát mõm. Nửa đêm tôi tỉnh giấc, bi nhổm dậy cong lưng, cổ họng phát ra những tiếng hóc hóc. Nôn khan một lúc, bụng nó lại xuất hiện cơn đau quản. Nó lật mình từ bên này sang bên kia. Mỗi lần vậy lại khe khẽ riêng la Lát sau nó trồm dậy, người tranh trao, siêu vẹo trên bốn ống chân run dày. Nó ngã dập bậc lên chuồng tiêu, cố bò lên tới miệng hố, nó tháo ra một bãi phân lỏng đen xì. Mẹ tôi nước mắt tràn tràn, cố kìm lòng lấy nước ấm rửa giấy cho Bi, bế Bi vào nhà, nương nhẹ đặt Bi xuống nệm êm. Nệm êm cũng vẫn không giảm được cơn đau của Bi, nó nhòi ra khỏi nệm, áp bụng xuống đất, và chốc chốc như lên cơn kinh giật, nó lại bật ngừa người, hoàn ngoại một hồi. Rõ ràng là Bi bị đau bụng, Căn bệnh này chó thường hay mắc. Các triệu chứng lâm sàng là quần quại nằm sạp bụng áp đất, xuất huyết đường ruột và tử vong. Mẹ tôi đi hỏi cô Lý, cô bảo vậy. Nhưng ngoài những hiện tượng trên, Bi còn ngây ngất sốt, người nó nóng và đặt tay lên cổ thêm mạch nó như nước sôi trăm độ. Mẹ vừa nấu cho nó bắt cháo hành tía tô để nó giải cảm, nhưng nó không chịu ăn, dù là một thịa. Mẹ lấy dầu cao xoa khắp bụng cho nó, rồi giã gừng, hâm rượu, bọc vào khăn với đồng bạc trắng và túm tóc rối Đánh dọc sống lưng, hai bên thái dương và trà sát tướng chi nó. Không ăn thua, nó càng lúc càng thiểu đi. Em đau thế nào hả Bi? Bây giờ biết làm thế nào, Bi ơi? Đặt tay lên trán Bi, như truyền cho nó toàn bộ tình thương mến của người mẹ, với đứa con bé bỏng yếu đau. Mẹ tôi bật lên tiếng kêu nức nở và sợ hãi. Cùng biết xót thương là một nỗi âu lo bám dễ từ một nơi sâu thẳm trong tâm linh hiện về, lờn vờn trong tâm trí mẹ tôi. Ít lâu nay, mẹ tôi sống trong tâm trạng không được bình thường. Bà luôn tìm thấy, ở những sự kiện ngẫu nhiên, một ý nghĩa lạ lẫm, có tính chất thông điệp. Một sợi dây đàn đứt, một tấm kính nứt vỡ, một cơn ác mọc, một con bướm hoa bay vào nhà, thậm chí một nén nhang tắt dở chừng Tất cả những sự việc nhỏ nhặt vô ý nghĩa ấy. Giờ đây, đối với mẹ tôi đều là tín sứ của một tiền định, là biển báo của một tai họa rủi ro hoặc một phức lộc to lớn. Thế giới thật rộng lớn, vũ trụ bao la với muôn ngàn điều huyền bí, và con người quả thật là một sinh thể vô cùng yếu nhược, sống toi tóp, lo sợ giữa các áp lực vô hình. Không thể biết có phải thế chăng? Một đêm, tôi đi xe đạp từ trường về, bỗng dưng cảm giác lốp trước dẹp hết hơi. Tôi liền xuống xe, bóp lốp trước. Tôi thấy ngạc nhiên vì thấy nó vẫn còn rất căng hơi. Nhưng tôi đã giật thoát mình. Cách bánh xe tôi đổ hai bước chân là một cái hố sâu đen ngòm ai đào chưa kịp lấp. Xe tôi mà đâm xuống hố đó Chỉ ít tôi cũng gãy tay Que cẳng hú vía Tôi kể lại chuyện đó Mẹ tôi điềm nhiên bảo Ông ngoại phù hộ cho con đấy Lúc đấy ông hiện lên báo hiệu cho con biết Nhà mình ông ngoại thiêng lắm Hồi ông còn ông rất quý bố con Thế đấy Những mối liên hệ hết sức kỳ bí Không thể hiểu nổi Quan hệ đến sự sinh tử Bi ở trong tình trạng tính mệnh nguy ngập Mẹ tôi vừa thương xót bi vừa bị bùa vây bởi bao nỗi phấp phòng kinh hoàng. Cái chết bao giờ cũng rất độc. Họa vô đơn chí nó kéo theo sự lộn bại khôn lường. Hai ngày qua, Bi vẫn lệt bệt. Hết món này, đến món khác, mẹ tôi làm cho Bi ăn dỗ dành nó, bón tận miệng cho nó. Nó vẫn chẳng màng. Thuốc thang thì ngoài đánh gió giải cảm và xoa dầu cao ra, chẳng còn biết làm gì thêm. Bỏ tay để mặc cho số mệnh định đoạt. Không muốn mà lực bất tòng tâm. Biết rằng đây sẽ là nỗi ân hận giày vò mình mãi mãi. Lắm lúc tôi khóc nghẹt, vì không sao chịu nổi trạng thái nhân thế quá bất nhẫn này. Đêm là thời gian căng thẳng nhất, điện không dám tắt. Tôi trải chiếu nằm một bên. Mẹ tôi lót đệ một bên, bi ở giữa. Nó nằm nghiêng một bên, bụng tóp, xương sườn nổi từng rè, lông da sát sơ, bơ phờ Cái chết đang đến với nó, có thể là từ cái đuôi bông tơ. Ôi, cái đôi duyên dáng của nó giờ đó trở thành một bụng lông khô xác không hồn. Em cố ăn tí đi để lấy sức nhé Bi, khổ ba hôm nay em chẳng ăn gì rồi. Mẹ tôi nhẹn lời cúi xuống Bi. Bi cố mở mắt. Mắt nó sưng húp Chân có bắt đầu phù nề. Nam túc nữ mục. Có câu cổ ngữ ấy nói về dấu hiệu kết chết. Tôi sợ đến nghẹt thở. Nhất là khi tôi thấy từ hai lỗ mũi nó thoát ra một hơi thở dài và nó hé hé miệng với một tiếng chép lưỡi nhỏ thật hết sức ai oán. Trời, Bi sắp rớt từ cuộc sống, Bi vĩnh biệt mọi người, Bi còn nhiều oán thán và tiếc thương. Tôi thiếp đi trong lo sợ, tỉnh dậy trong bàng hoàng. Tôi nghe thấy tiếng trai nọn lịch kịch, Bi lím mật ong con ạ. Mẹ tôi vừa rớt mặt ong ra đĩa vừa thì thào với tôi. Bi vẫn nằm ẹp một bên như cũ, nhưng tôi thấy lưỡi nó cử động, nó cảm giác được vị ngọt của mật, nhưng tôi chưa kịp mừng. Tường có rút ác liệt xuất phát từ ruột Bi, đã lại bắt đầu. Chút gắn gỏi tìm về cõi sống vì chưa nỡ chia tay, vì còn muốn được có ích với người của nó, lập tức lại bị phủ nhận sạch trơn, tàn ác quá là số mệnh Sao người lại có thể bất công và đều giả như vậy? Một con vật đẹp đẽ và đáng yêu như Bi, sao lại phải kết thúc sự sống và tuổi trắng niên lúc vừa mới bắt đầu? Chào ôi! Lần này, sau khi nôn mửa, Bi không đủ sức để nằm xuống nữa. Sinh lực đã cạn kiệt, nó mặc cho thân mình tự rụi xuống, lùng nhùng một đám xương khô trong cái vỏ da lông bọc nhèo nhẽo. Nó chỉ còn hai con mắt, là còn le nói chút linh hồn sắp tắt. Tôi cúi xuống, ngực cộn lên tiếng nức, mắt Bi ướt nhòe. Trời ơi, Bi khóc, chẳng lẽ đây là phút lâm chung của Bi? Tôi chịu đựng sang nổi cuộc chia ly đau đớn này. Con mèo mí ở sau bếp vô tình lưỡng thưởng đi vào, nó cỏ mình vào chân mẹ tôi. Mẹ tôi bế nó lên lòng, nó nhìn Bi, riêng mép im phát. Mẹ tôi sụt sùi. Chị Mỹ có thương em Bi không? Chị Mỹ thương em Bi lắm nhỉ? Em Bi ốm đấy, em Bi chẳng chịu ăn gì cả. Chị bảo em Bi chịu khó ăn đi, mai chị để dành cá cho em Bi nhé. Con mèo Mỹ meo meo mấy tiếng dịu hiền, mẹ tôi trào nước mắt. Ừ, chị Mỹ bằng lòng để dành cá cho em đấy Bi à. Lần này thì đột nhiên Bi mở to mắt, trùm lên mí một ánh nhìn giã biệt và biết ơn. Tôi run lên vì một nỗi kinh sợ thốc ra từ gan ruột. Nhưng, Bi đã không chết lúc đó. Bi đã không chết. Bi đã sống. Vì nguyên cớ gì? Vì sức sống tiềm tàng, bền dai của nòi giống Bi. Vì sức mạnh dai dẳng của sự sống tự nhiên là không dễ khuất phục. Là dấu bị rột vào chân trường rồi, sự sống bao giờ cũng cật lực trỗi dậy, can đảm mở đường. Vì tình yêu thương của con người đã chuyển hóa vào Bi một năng lượng chống trả kết chết. Vì chính Bi chưa muốn rời bỏ tôi và mẹ tôi. Cùng những người thân của tôi mà nó chỉ biết qua hơi hướng. Vì ngẫu nhiên nữa, phải, mà lúc chẳng cần một tí hy vọng nào nữa, trước khi vùi đầu vào tấm chân bông để khóc bi, tôi đã đặt hú hỏa một viên thuốc kháng sinh trước mõm bi. Và lát sau tôi chật vùng dậy, bổ nhào tới bi, không thấy viên thuốc độc Tôi kêu vỡ thanh quản, mẹ ơi, bi liếm tay con. Tay tôi run run vì cảm giác ấm ướt từ lưỡi bi truyền sang, mẹ tôi choàng dậy Trung triêng như đứng lên trên một sợi dây thép trăng qua hai mỏm núi. Bà sờ chán bi, vuốt lưng bi, miệng mà miếu sạch. Mồ hôi ra nhiều quá, để mẹ lau cho con nhá. Mẹ tôi trùm trước gân mặt lên mình bi, nhẹ nhẹ thấm mồ hôi cho bi. Bi hé mắt, rồi đột ngột, nó co hai chân sau, nó đã cử động. Mẹ tôi nghẹn ngào cúi xuống nâng đầu bi, đồi thế nằm cho nó. Đó là những phút hồi hộp bóp nghẹn tim. Nhưng tôi biết làm gì bây giờ, ngoài sự âm thầm cầu mong, ngoài số mệnh, nếu có số mệnh, cái gì là sức mạnh có thể đưa Bi trở lại với đời? Khổ thân Bi, dẫu sao thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn dạy. Tràn ốm này thật là một đòn quá nặng đối với cái cơ thể còn non tơ của nó. Nó có vượt lên được trên số Phật thì cũng là nhờ ở chút ít năng lượng trẻ trung của nó, và chắc chắn là đã có một sự kỳ diệu nào. Chiều hôm ấy bị ăn viên thuốc kháng sinh thứ hai, nó có vẻ như có ý thức, vì khi nhai viên thuốc, mặt nó nhân lại, như trẻ con, cố nuốt viên thuốc đắng. Lát sau, nó liếm hết nửa bát cháo gà, rồi nhắm mắt ngủ. Ngủ có ngáy, có động tai, thỉnh thoảng lại nức như tủi phận. Gần sáng, tôi thức giấc. Không thấy bi nằm ở ổ nệm. Hốt hoàng tôi sọc vào nhà vệ sinh. Không thấy bi. Chạy ra cửa, tôi khựng lạnh. Bi đang xoài dài thân mình ở vị trí canh gác sau cánh cửa sắt thông ra sân. Trần rũi dài song song, đầu áp trên hai chân trước, hai mắt bi liêm diêm, mệt mỏi. Sáng ấy mẹ tôi mua về hai lạng thịt bò. Mẹ thái nhỏ, ninh nhừ, xúc ra bát từng vài thìa một cho Bi ăn. Bi ăn hết một nặng, liếm mép, thích thú, rồi lăn ra ngủ. Chiều Bi ăn nốt chút thịt còn lại và một bát cháo. Ăn xong, nó đứng lên, chậm chạp đi ra cửa, nằm xuống sau cánh cửa sắt. Nó nhìn ra sân, mắt buồn vời vời. Tôi đã nghe tiếng bi gừ gừ, rồi bất thình linh bi gầu một tiếng thật to và cột ngồn. Ôi, bài ngày qua, đã tưởng mình quên mất cả ngôn ngữ của mình rồi. Có phải bi nghĩ thế không? Không, bi vẫn là bi, vẫn đầy đủ năng lực của giống loài. Tiếng bi còn yếu hơi, còn khê khàn. Nhưng như thế là Bi đã thắng, đã vượt lên trên cái chết rồi. Ôi, Bi của tôi đã sống, Bi của tôi đã khỏe trở lại, tôi hết vang nhà, tôi ôm con mèo mí nhảy tân tân. Bi đã sống, Bi đã khỏe rồi, không một sự độc ác bất lương nào, dù nó ở dạng vi khuẩn vi trùng hay ở dạng sống nào khác có thể giết được Bi. ưu thế của một cơ thể đăng tuổi phát triển được thể hiện rất rõ ở sự hồi sức rất nhanh chóng của Bi. Quả cầu sức khỏe của nó bị biến dạng méo mó, chẳng mấy lúc lại trở lại hình cũ tròn đầy. Tốc độ hồi phục của nó cũng nhanh không kém lúc ra suốt. Tuần lễ sau, lông da nó đã mượt, vẫn còn gầy so với trước khi ốm, nhưng mặt nó đã hưng hẳn khí sắc tươi vui. Đi học về hôm ấy, tôi đã đứng ngẩn ra ở cổng, nghe nó sủa vang lộng trong nhà. À, bi của tôi đã lấy lại được cái giọng vàng giọng bạc trời cho rồi. Chất giọng thổ pha kim. Hơi khăn rè, kiểu ca sĩ Nam Mỹ của nó, không lẫn với bất cứ giọng nào, đã bộc lộ được thể trạng sức khỏe của nó, và phù hợp hết sức với hoạt động nô dẫn vui vẻ của nó. Nó đang trêu con mèo Mỹ, quả thật cứ như là hai cực đối lập. Thằng em bi nghịch ngợm vô tư bao nhiêu thì con chị Mỹ của nó khó tính, khó nếp bấy nhiêu. Mỹ chẳng biết thế nào là đùa dẫn nữa kia, người gì mà nạ thế. Bi đớp dí chị Mỹ là Bi muốn bộc lộ niềm vui sống của Bi. Thế mà ngồi trên cái yên xe đạp, chị Mỹ nhị thể cứ cau cảo, tức bực là thế nào. Mẹ tôi cười. Một đằng là cao cảo như con mẹ đắt kỷ, một đằng là chó ghẻ có mỡ đằng đuôi kìa. Bi nghền cổ, hai cánh mũi phập phòng, mẹ xoa đầu Bi. Ngày xưa chó và mèo là ghét nhau lắm đấy Bi à? Giờ Bi và Mỹ không được ghét nhau nhé. Bi nằm cành giáo sàn, bụng ngựa tinh hình bốn chân co co thai mấp máy, bi thích nghe chuyện ngày xưa đấy, mẹ sao bụng uy vào kể chuyện chó mèo đi tìm ngọc cho vua, do tranh công nhau mà sinh bỏ nhau. Mãi nghe chuyện bi để quên cái lưỡi thề bên mép, chuyện về bi hay thật đấy, mẹ kể rằng ngày xưa tổ tiên bi cũng biết nói tiếng người, một hôm có một người thợ săn đang đi trong rừng, bỗng nghe thấy tiếng một con vật gầm gào rất đáng lớn. Theo tiếng con vật gầm gào, người thợ săn tìm đến thấy một con hổ vàng vàng và đen. To bằng con ngựa đang dãy ruộng vì mắt bẫy kẹp ở chân. Thấy người hồ liền kêu cứu, người vốn nhân tử động lòng tương hồ nên mở bẫy cho hồ thoát hiểm. Nào ngờ, vừa thoát chết. Hồ trồm tới, đòi ăn thịt ân nhân luôn. Người bực bội nói, vô ơn bạc nghĩa như vậy là trái với lễ thông thường. Hồ nói, lễ thông thường là hồ phải ăn thịt người. Hai bên tranh cãi về cái gọi là lễ thông thường, không bên nào chịu bên nào. Vì vậy phải đi tìm người thứ ba để phân xử. Họ cùng đi. Một lúc gặp vẹt, vẹt nói. Hồ đúng. Một lúc nữa gặp cây cỏ cây cọ nói. Người sai, người không chịu, đòi quá ta ma bận nên lại đi. Một lúc nữa gặp chó, chó nghe đầu đuôi câu chuyện xong hấp hái mắt. Bi hấp hái mắt, tôi ghé tay nó Chó chính là Bi đấy, Bi có hiểu không? Mẹ kể tiếp. Hập hai mắt ngẫm nghĩ một lát, chó mới bảo Làm gì có chuyện hồ sập bẫy, tôi không tin. Hồ tức quay trở lại bẫy cho chân vào bẫy để cho người kẹp lại, mục đích để chó tin. Không ngờ, hồ mắc mưu chó. Tôi gieo, chó khôn quá. Mẹ cười, từ đấy chó ở với người, giúp người làm việc thiện. Lẽ thông thường, lấy việc tốt, việc thiện làm chuẩn mực. Mẹ kể chuyện chó mèo khỉ đi. Ừ, mẹ gật đầu, tay vẫn xoa xoa bụng bi. Ngày xưa, chó và mèo ở cùng một nhà. Một lần chủ nhà cho một cái bánh, hai con không biết chia thế nào cho đều nên phải nhờ khỉ bên hàng xóm. Khỉ ma lanh bẻ một bánh thành hai, một to một nhỏ. Khi đặt lên cân, tất nhiên đĩa cân bên phần bánh to chịu xuống. Chỉ cho có thế khỉ lên véo một miếng ở bên phần bánh to, cố tình để phần bên này lại bé hơn phần bên kia. Tiếp đó nó lại véo bớt phần bên kia. Cứ thế cho bàn cân lúc nào cũng lệch. Mỗi lần véo bớt bánh ở bên này hay bên kia, nó đều ăn hết. Cuối cùng chỉ còn lại một miếng bé tẹo ở một bên bàn cân, nó cũng vơ đút miệng nốt để chơi lại hai cái bàn cân rỗng không bằng nhau và chạy đi. Từ đó khi ở trong rừng và chó mèo hiểu nhầm nhau nên ghét nhau. Thấy tôi cười, Bi dùng diêm mép, vì mẹ xoa bụng, vì câu chuyện lý thú mà Bi thấy khoái chí Dạ thế, là chó như Bi mà cũng thành chuyện nhỉ, mẹ lại kể về những con chó thông minh và nghĩa tình trọn vẹn. Chó đã sống cạnh người từ cả vạn năm nay rồi. Quen thân lắm rồi nên có câu khuyền mã chi tình đó. Quen thân đến mức hình bóng chó có cả trong văn thơ, trong các thành ngữ tục ngữ của người nước kia. Chó có váy lĩnh, chó đen giữ mực, đánh chó ngó mặt trù, chó gầy hổ mặt người nuôi, giàu bán chó, khó bán con. Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang. Chuyện hay quá, bị nghe mê ly đến nỗi mắt đờ ra rồi díp lại. Mẹ bảo... Chuyện con Bi bây giờ cũng hay không kém chuyện ngày xưa, để mẹ viết thư kể chuyện nó cho bố con anh con nghe. Mẹ nhìn Bi cười, dặn hình dặn hán ra mà ngủ, gió thật trẻ con chưa? Bi ngáy dờn dờn, giấc ngủ lại sức đến rất nhanh, nhưng nhọc nhằn lắm, nó có nhiều ẩn ức chăng? Mẹ bảo Bi mê đấy, đúng là Bi mê thật, Bi mê thấy mình đi ra phố, rồi rẽ vào một cái ngõ sâu, đi một lúc bỗng người thấy hơi gì quen lắm, bị đứng lại thì một con chó cái rất giống Bi từ trong cái cổng gạch chui ra. Ôi mẹ Bi, mẹ Bi thật, giống Bi lắm, bụng mẹ to ổ ệ cành càng, mẹ lại sắp có em bé rồi. Bi nằm chành ảnh bên chân mẹ, mẹ liếm mắt liếm chân, liếm tay Bi. Mẹ hỏi Bi, con cao gần bằng mẹ rồi, nhưng sao con gầy thế, con có được ăn no không? Bi đáp, con ở với người tốt mẹ à, con được ăn no ăn ngon, vừa rồi con bị ốm nặng, có người ác lắm. Người ác thế nào? Nó muốn giết con mẹ ạ. Mẹ Bi thở dài. Khổ thế đấy, bọn người độc ác còn nhiều, con phải giữ mình cẩn thận, không ăn phải bà của bọn họ. Không đi một mình để họ bắt, gặp bọn người ấy con phải lánh xa, con là con cháu khôn nhất của mẹ, con có phân biệt được người hiền với kẻ ác không? Nhìn mặt con biết, người hơi con biết, vì từ người họ toát ra cái hồn cái vía mẹ à. Thế thì được, ngoài ra còn bệnh tật của loài mình, gặp lúc một thân một mình, con phải biết tự chữa bệnh đấy. Hồi mới đẻ con, mẹ có giấy muôn thuốc gia truyền trước bệnh đau bụng con có nhớ không? Con biết chứ mẹ ơi. Mẹ bi cúi xuống nghiêng tai, bi nghền cổ, nó hạ giọng thật thấp như muốn thổ lộ tâm sự riêng với mẹ. Mẹ à, con ở với mẹ Trang và anh Toàn, cả hai người đều cực tốt, nhưng con thắc mắc lắm. Con thắc mắc điều gì? Họ không chỉ có hai người đâu, gia đình ấy còn hai người nữa kia, con ánh hơi được mẹ à. Một người là đàn ông lớn tuổi và một người con trai lớn. Họ vắng nhà lâu rồi, nhưng đồ vật của họ vẫn còn hơi người họ. Con nhận được từng người, nhất là người đàn đông lớn tuổi. Ông ta là người tốt, con cam đoan đà. Nếu gặp ông ta ở đâu, con cũng nhận được. Con biết còn là vì con thấy nhà này trống trải lắm. Mẹ Trang nhiều lúc rất buồn. chương 5 Quả là gia đình này vốn không chỉ có hai người. Họ là một tổ hợp có đủ các thành phần của hai thế hệ, cha mẹ và con cái. Và khung cảnh gia đình họ vui vẻ như mọi sự sống quân bình dưới thế gian. Buổi chiều, người đàn ông xuống xe buýt ở bến đậu cách nhà chừng 50 m xách cặp đi bộ về. Nhà ông là một căn hộ 30 mét vuông trong khu tập thể mới xây dựng. Vợ ông, một phụ nữ xinh xắn, rất dễ thương, giàu tình cảm, làm nghề cô giáo dạy tiếng Việt ở một trường trung học gần đó. Giờ này, cô giáo đang lúi húi nấu ăn ở trong bếp. Người đàn ông vừa đẩy cờ bước vào liền bút cái cặp bà bế sốc trên tay một chung bếp 7 tuổi đang chơi trước xe tăng chạy pin ở trên phản. Con trai của bố thế nào? Hôm nay con được mấy điểm bài toán. Thơm bố đi nào. Ui, dâu bố dậm quá. Hả? <cười> thế mà mấy anh Tây làm việc với bố khen dâu bố đẹp đấy. Bố ơi, con được 8 điểm. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Bạn lâm con hỏi một câu mà con không trả lời được. Có trời không hả bố? Hả? <cười> Người bố quay cùng cậu con trai mấy vòng theo một vũ điệu quen thuộc rồi ông đặt cậu con xuống đất. Một câu hỏi lý tú là nếu bố sẽ trả lời con. còn bây giờ xin lỗi con trai tra Ông cởi bộ com lê, mặc bộ lao động xanh thấm, rồi ngó vào bếp, ông vui vẻ cất tiếng. Chào em, cần đâu em? Người vợ quay ra cho biết. Cần, con trai cả 16 tuổi của họ đi thi học sinh giỏi vật lý toàn thành phố, chưa về. Anh đi gánh nước nhé. Người bố nhanh nhầu nói. Chiều thu nhẹ nhẹ thơm như hương trà, tông tành đôi thủng tôn trên vai, người đàn ông đi ra chỗ máy nước. Khu tập thể mới xây dựng chỉ có một máy nước công cộng. Và ngày vào một lần lúc 5 giờ chiều. thông xô chậu đã sắp hàng dòng rắn từ trưa. Ông đặt thùng vào cuối hàng. Đứng chống đòn gánh chờ đến lượt thì lập tức có đến 6-7 người đàn ông cùng cỡ tuổi cùng cảnh xuống đến. Ôi, toàn là bạn bè xóm riêng. Thời gian chờ đến lượt mình hướng nước rộng dài tha hồ mà trò chuyện. Con người thật lạ, đầu óc thì bé mà nghĩ đủ chuyện trên rời dưới đất. Nước Mỹ kỳ bầu cử thượng viện này phê dân chủ thắng hay cộng hòa. Vụ nổ trên mặt trời vừa rồi có quan hệ gì đến mùa mưa bão năm nay? Giá vàng và đô la vì sao tăng như ngựa phi nước đại? Việc đổi mới công nghệ đóng tàu và vụ đắm tàu lớn nhất trong lịch sử hàng hải, tàu, Titanic, khổng đồ, chìm với 1.600 du khách thiệt mạng. Phải chăng? Jean Wagner, nhà văn lớn của nước Pháp với các tác phẩm văn học viễn tường chứa danh như Hai vạn dặm dưới đáy biển, là nhà ngoại cảm vĩ đại của nhân loại. Ông là một tổng kho hiểu biết rất đáng tin cậy. Lại sẵn sàng mở rộng hai cánh cửa cho mọi người khát khao tìm đến. Chuyện trò mải mê tới lúc có người nhắc, ông mới vội chạy lên vòi nước máy. Đã đến lượt đôi thùng của ông đón dòng nước xối. Nước vừa tràn miệng thùng, ông cúi xuống vừa định đưa tay nhất thì nhận ra bàn tay của ai đó cột một đốt ở ngón trò đã nhanh hơn ông, nắm được cái quai thùng. Để em giúp anh ạ. À, không phải là người này nhầm. Ông ngẩn lên, người có ngón tay cột cúi xuống một lần nữa. Vừa lập chập vừa nín hơi Lấy sức nhấc chiếc thùng thứ hai đầy nước ra khỏi vòi Nước vòi xối è ẻ Át cả tiếng ông kêu thẳng thốt Kìa, anh Viện Người tên Viện giấu bàn tay Có ngón cột ra sau lưng Dạ, dạ, anh vẫn còn nhớ tên em ạ Cậu bây giờ là Dạ, em mới được chia một căn hộ Ở dãy nhà với anh Trên cửa em về đây làm chủ tịch phường Dạ, đợi gần anh chị ở đây Em rất mừng Thôi, anh về kẻo chị chờ Lúc khác em chăng thăm anh ạ Người đàn ông gánh hai thùng nước về nhà, mâm cơm đã dọn, người con cả đã về đang khoe bố cả bốn bài thi đều làm đúng hết, đáng kể là định luật Newton 2, anh trình bày rất sáng tạo. Cả nhà ngồi và mâm, bốn người bốn góc cân bằng tuyệt đối. Cuộc sống thật hết sức cân bằng, công việc đóng tàu ở xí nghiệp và đời sống thường nhật ra gia đình, khó khăn trong việc tập trung vốn và khả năng mở cửa với các công ty nước ngoài. Các món ăn trong bữa cơm có món nóng món nguội, có thịt và có rau. Món nào cũng luộc, kể từ thịt, trứng, rau. Không dìm rán kho theo truyền thống ngầm thực của ông ngoại là hết sức coi trọng sự hài hòa âm dương. Âm dương hài hòa là lẽ tự nhiên. Nhắc đến lẽ tự nhiên người đàn ông quên bẵng của gặp lại đầy bất ngờ với người tên viện. Sự nhớ đến câu hỏi trẻ thơ của cậu con trai 7 tuổi khi nãy. Ông nhìn hai con mắt đa cảm của cậu. Con hỏi có trời hay không ạ Có cho con. Trời là cha, đất là mẹ. Trời có hình hài nên có tên gọi chân trời. Trời có tính nết, xuân ấm, hè nực, thu mát đông lạnh. Trời có lúc nổi giận như người, nên sinh ra mưa bão lũ nụt. Trời gây thiên tai, trời có thiên cơ, thiên tuế, cũng như đất là mẹ, cũng có lúc đất nổi giận, khi chết, con người trở về với đất mẹ. Bố càng nói, càng say, anh con trai cả tìm được mạch giao cảm tùm tìm thú vị. Cậu con trai thứ hai ngơ ngơ hai con mắt. Mẹ nhắc, thôi lớn lên, học lên nữa mới hiểu được. Giờ để bố ăn, không khách lại đến bây giờ. Quả nhiên vừa buông bát khách đã đến, ba người. Một người là phó tiến sĩ kinh tế công tác ở ngân hàng. Một ông là triết gia ở viện em và một là nhà báo. Người phụ nữ lặng lẽ đi pha cà phê, chỉ đặt từng tách xuống trước khách. Cảm ơn chị, xin chị đừng nói tôi nịch. Anh nhà có phúc lớn nên có được chị là bạn trăm năm. Xin lỗi chỉ có gương mặt tòa ra thần thái vượng phu ích tử, hết sức giống gương mặt phu nhân Roosevelt, Tổng thống Hoa Kỳ hồi Thế chiến thứ hai. Người phụ nữ bẽn lẽn đưa tay lên má, đi vào buồng trong. Chị phải soạn bài giảng ngày mai và kèm con thứ hai học bài. Lúc ấy người chị nở rộ vì lời khen. Chị không thể nghĩ có kẻ nghe trộm câu chuyện trăng chớ Sau này báo cáo ngầm rằng chồng chị có mưu gây náo loạn để trở thành tổng thống nước này. Ở bộ salon, gỗ tạp, đám đàn ông vô tư sôi động trong các mệnh đề kinh tế chính trị cao xa. Trong câu chuyện, họ nhắc đến marketing, về hộp đen, về cơ chế thị trường, về tay lo, về phơ về âm dương ngũ hành, về cải tổ, về Mark và Lenin. Người đàn ông bao giờ cũng là linh hồn của mọi cuộc bàn luận. Ba người kia thiết lập mối quan hệ với ông như con chiên nối mình với đấng Chris. Ông lịch lãm và siêng năng thu nhận, tư duy nhiều lần. Ông là giám đốc một xí nghiệp đóng tàu lớn nhất tỉnh, có 2.000 thợ và doanh thu hàng trăm tỷ. Giám đốc nhân vật trung tâm của đời sống kinh tế, kẻ mang các vấn đề của thời đại Ở con người này có nhà kỹ thuật, nhà chính trị, nhà kinh tế, nhà cải cách. Ông cũng hay giúp đỡ bạn bè trong việc tìm kiếm công ăn việc làm. Nhiều khi cuộc nhàn đàm kéo quá muộn 11 giờ, vì có lúc anh nhà báo rất muốn hiểu nhân vật của mình. Nghe nói anh là sinh viên mách khoa khóa 1, anh đỗ thủ khoa. Nhập ngũ anh làm tiểu đoàn trưởng công binh có đúng không? Sao có lúc anh làm binh trạm trưởng? Về gáy trước hay sau khi anh bị bọn Phương Hoàng vô bắt. Trần đấy anh quyết tử với chúng, nghe nói gan góc lắm. Có phải đơn vị anh đề nghị anh là anh hùng quân đội Thế còn thời gian anh bị địch giam ở Lao Ngộc Tua Ran? Anh thuyết phục một viên đại táng ngụy À, mà nghe nói ông ta hiện bị giam ở gần đây. Ông cười xuê xòa. Nghe anh hỏi, đã thấy chất huyền sửa mỗi trang lý lịch đời tôi không có cái chất xa lãi đâu. Thưa anh, tôi nghĩ, không. Anh hãy coi tôi như một người bình dị của tự nhiên. Tất cả diễn ra hồn nhiên như tự nhiên. Tự nhiên có luật của nó, nó luôn muốn hoàn thiện. Tiến khách ra cổng Trước đồng hồ nhà ai đổ liền một hồi 12 tiếng binh bong. Người đàn ông vừa định đóng cổng thì giật mình vì một bóng đen khúm núm xịch đến cạnh mình. Anh ạ. À. à viện đấy hả? Từ khuya thế. Vào nhà chơi đi. Người đàn ông nuôi lại. Giọng không thật hơi vì một ánh xạ tỏa ra từ bóng đen nọ. Bóng đen cúi đầu xoa xoa tay. À dạ thôi ạ. Anh cho đứng ngoài này cũng được ạ. Em đến từ lúc nãy nhưng mà thấy đông khách quá. Với lại thấy bàn toàn những điều cao xa. Lướt qua người đàn ông một cảm ứng dần dần, bóng tiếp Dạ, giờ em xin anh vài phút ạ. Dạ chắc anh còn nhớ, Quảng Trị năm ấy ác liệt quá. Tề đoàn ta ở trong vòng vây của cả một sư đoàn lính truyền ánh bộ Mỹ. Và em đã lũ lẫn, em đã tử chặt ngón tay, rồi nói là sơ ý khi chặt củi. Định là về quân y rồi chuồn, nhưng anh đã biết tội em. Anh bắt em kiểm điểm và sau đó kỷ luật em. Cái bóng thở thào thào. Sau đó em phiêu giặt sang nào buôn Châu rồi em đi đào vàng. Ai, mọi chuyện đã qua, em chẳng muốn nhắc lại nữa. tham sinh, úy tử là lẽ Có điều em cần đàng hoàng công khai nói với anh thế này. Anh Thuần, em cần sự thông cảm và che chở của anh. Thôi, chào anh. Cái bóng vặn mình đi. Người đàn ông quay vào sân. Ông đứng lại trước mảnh vườn hoa nhỏ ở góc sân. Mảnh vườn thường được ông gọi là An Đạc Viên. Giữa cuộc sống bề bộn và nhiều khi bối rối, ông lấy lại yên vui thăng bằng từ cây và hoa. Trường 6 Cảnh huống sinh hoạt nọ chỉ còn lại trong ký ức. Người đàn ông tức cha tôi đã biến ra khỏi khung cảnh ít nhất là đã 4 năm nay, từ khi tôi lên 9 Người xưa mất dạng, còn lại họa chăng là cảnh cũ, mảnh vườn ăn lạc viên, đời cha tôi vẫn hay đứng ngẫm nghĩ sự đời. Vườn nên vui thực tình chỉ là một mặt bằng có diện tích chừng 8 mét vuông, nhưng lại quy tụ được đến mức tối đa cây và hoa dưới một chủ đề nhất quán. Hãy lắng nghe tự nhiên và để nó tỏa hương vào tâm hồn mình. Ở đây, phong cách tiết kiệm nghiêm ngạc đất đai và không khí của người Nhật được đặc biệt sùng kính chậu bon lọ bình sát nhau, không kẽ hở, nhưng không hề nhàm chán, vì người tạo dựng cảnh quan còn muốn kết hợp tạo nên một cuộc trưng bày nghệ thuật tạo hình của các chất liệu: gốm, xứ, đất nung, sành gỗ, chiếc tròn, chiếc vuông, chiếc bát giác, cao, thấp, lưng đừng, cái thon vót, cái bung tỏa, mỗi dáng là một câu thơ đầy ẩn chứa, chỉ giải mã được nhờ phiến lá tỏa và cánh hoa nở xòe. Các loài cây chịu hạn như hoa đá, xương rồng Ngà vôi, phô diễn, chiều sâu triết học, thậm chí hấp dẫn hơn cả những hồng, cúc, thực dược, ngọc trâm, trao chuốt, mỹ miều. Các chậu lan đất tạo nên một đực cực đối xứng với các loài phong lan treo buông từ mấy thanh sắt bắc ràn. Phong lan chứa đựng trong nó cả một khối mâu thuẫn, ta có cảm giác bị ức chế đến ngột ngạt khi nhìn thấy vẻ xù xì, gọc gạc của nó ở bộ rễ và nơi nó ký sinh. Cả hình hài của giòn lan nữa, xe điếu, thoi chỉ, thảy đều gây cảm giác thắt nghẹt khó chịu. Những ngửi nghe đó kiềm thúc được lập tức được giải tỏa, hồn ta thanh thoát theo độ bông nở tận lực của chùm hoa nở hết đường biên và sự kỳ ảo của sắc hoa dẫn ta vào luôn cõi mộng. Tuy nhiên cô đọc một bài học về sự hợp lý tuyệt diệu, tuy nhiên không thừa thải một chi tiết nhỏ, âm vang một lời mời thân ái ta đến để khám phá dãy bầy, Phản phất ở đây một tâm tình bè bạn, dù dê ta san lánh sự nhộn nhàng trở về cõi thiện và sự an bằng. Những đêm mùa hạ nồng nàn, khuôn viên sinh sẵn này thực sự là một miền an lạc và giang hòa soi trong lòng hoa ám hơi sương, ta như nhìn thấy tia sáng từ những ngôi sao xa ngoài vũ trụ. Cùng với cảm giác được mở rộng tâm dao, ta cũng lại mê man trong hương hoa kết động. Dạ hương, nhài, quỳnh nở đêm, thơm nồng, thơm thanh tao, thơm nằm thắm sâu đậm. Một hòa phối trùng phức mà chỉ những ai hồn còn trong trào và tinh tường mới có thể nhận biết được tới tận cùng. An Lạc Viên Di sản mang nhiều ý nghĩa tinh thần do cha tôi hàng chục năm tạo lập tỉa trồng cặm cụi thể hiện. Tiểu vương quốc cây hoa, nơi mẹ tôi gìn giữ như một báu vật gia đình, vẫn ra sản nằm trong sự bảo vệ của Bi. Trưa nay, bỗng bị xáo trộn, tanh bảnh. Đi học về, tôi đã thấy một đám đông người tụ tập ồn nĩ ở trước cổng trong sân nhà mình. Lách vào sân, tôi hoa mắt. Còn đâu khung cảnh yên hòa của mảnh vườn yên vui. Năm sáu giỏ phong lan bị giật, rơi lồng trồng dưới đất, lăn lóc khắp sân lạt chậu bình cây cảnh bị xô đổ, dập vỡ. Cành gãy, hoa rơi, lá rục, dễ bung bật vươn nhỏ, rõ ràng in dấu tích một cuộc phá phách và rằng giật mới xảy ra. Cánh cửa sắt đóng, bi bị nhốt trong nhà, mẹ tôi đứng ở sân, tóc tai bơ thờ mặt mày nhợt nhạt giữa những lời bình thán và châm trọc. Cái hồi bắt đầu ấy có thấy chó đâu nhỉ? cha tôi đang ngủ, thấy ẩm mỹ từ thằng anh nó về, nó gây gổ Ngày đấy, mùa này chó dại, toi như bỡn chứ đùa. Này có bị chảy máu không? Cứ ra chủ màn vạ bà lên à? Trung tâm chú ý của đám đông là người đàn bà béo trục béo tròn đang ngồi ôm hống chân phải, dên hờ hờ giữa sân. Đứng đằng sau bà này là ông viện chủ tịch phường, phương phi như hộ pháp. Trước bà ta là một gã trai 28 tuổi, trán rô, lõm, răng vẩu, hai chiếc răng nanh bọc vàng, mặt rồi trứng cá. Mẹ tôi ở thế yếu, ngừa hai bàn tay phân trần. Con mi nhà tôi đã tiêm phòng dạy rồi, có bắt viện đây chứng nhận, còn bảo là không xích thì không đúng, với lại... Không để mẹ tôi nói gì hết, gã trán rô vung tay hùng hổ. xích X Xích thế nó đánh giám cũng đứt. Bà là bà cố tình, gia đình bà chống lại chủ trương, chính sách của nhà nước có hệ thống, bà có biết không? Mẹ tôi nhăn nhó. Cậu Xuân Trương ơi, sao cậu hay quy kết thế? Còn noan hả? trong thì thế, thằng con trai bà hành hung tôi, án đã lĩnh đủ, giờ lại đến con chó. Hình như, giữa những tiếng trao đi đổi lại ở đám đông ngoài cổng có một ai đó vừa buông một câu rất trái gió ngược chiều, nên người đàn bà đang ôm chân ăn vạn lập tức buông tay vùng ngay dậy xoe xoe. Tiền nhân cha đứa nào nó bảo ta và ăn cắp hoa nên mới bị chó nhà nó cắn nhá. Bà là bà dí đít vào cái thứ hoa nhà mày. Hoa nhà mày thối như cứt, biếu bà chỉ cắm vào cái trùng xí thôi, hiểu chưa? Có tiếng người cười ồ một hơi. Gã trai quay cái chắn rô ra cổng chống tay lên hãng sửng cổ. Yêu cầu ăn nói có tổ chức nhá. Với lại bất kể là lý do gì, luật nước đã có rồi. Chó vô cố cắn người là chủ đền, nợ máu trả máu. Ông viện lục đục đôi ủng cao su quay ngang quay ngửa lên giọng. Thế nào, thế nào, thế nào thì cũng phải là kẻ nói còn có người nghe chứ. Thấy đám đông nín thít, ông điền cúi xuống kéo ống quần người đàn bà chặt lưỡi thật to. Mục sở thị rồi, hai nốt sâu đấy, có đau không? À, đau quá, bốt quá, ừ, nguy hiểm quá, tôi đã phổ biến rồi. Thế nào, thế nào, có nghe tôi nói không? Về phía cô lên, khi gặp chó dữ phải như thế nào, còn phía chị Trăng? Gã trai hít mặt ngắt lời ông chủ tịch. Tôi yêu cầu bà Trang nhè tiền ra để tôi đưa cô lên tôi đi bệnh viện, tốn phí thuốc men và bồi dưỡng phục hồi. Bà Trang cũng phải chịu, ngoài ra nếu vết cắn gây thương tật suốt đời hay là nguy hiểm đến tính mạng thì đề nghị tòa án quận can thiệp. Mẹ tôi mất mưng đỏ nhễ nhại. Chó nhà tôi vừa tiêm phòng dạy tháng trước, chứ đã lâu gì. Chính ông chủ tịch đưa người y sĩ đến chứ nào có phải ai? Ông viền phẩy tay, mồm bành rộng như một tiếng cười nhạt. Xét việc công, không thể như chị Trang nói được. Nhưng thôi, việc này trước hết hai bên các vị phải hiệp thương với nhau đã. Đó là lẽ thông thường. Rồi sao thế nào chính quyền sẽ có ý kiến? Có phải không bà con? Xuân Trường giờ hai nắm đấm lên trời ngoát mồm. tán thành đấy, chó cắn người chủ vài lên Nhưng mà tôi xin có ý kiến. Mẹ tôi quay ngang người, răng hai tay, bộ điệu kinh hãi, mất cả tự chủ, bà nghẹn lời. Không phát thêm được một tiếng nào nữa để kêu gọi sự binh vực sáng suốt của công luận. Đám đông tụ tập ngoài cổng một lần nữa thể hiện đầy đủ tính chất a du an tỏng mù quáng và sự đớn hèn trước uy lực chân áp của ông Viện cũng rào lên như một ngọn sóng dữ hưởng ứng lời gã trai nọ và sau đó tàn khai thay kệ sự đầy. Tất nhiên trong đám đông nọ cũng có người biết được trò phối hợp đê tiện giữa ông Viện với người đàn bà nạn nhân của Bi tức bàn Lên và Xuân Trương nghe gọi bà Lên là cô nhưng chả ai dạy mà bênh vực mẹ tôi cả. Viện Lên Xuân Trương Bộ ba tướng sĩ tượng ở phường tôi Xét về mọi phương diện Kể từ diện mạo dáng vóc bề ngoài Sự tròn lựa kẻ tâm phúc của mỗi vị Phải công nhận là khéo Ba người nam nữ trẻ già khác nhau Nhưng lại hao hao hình sắc Cũng kỳ hình dị tướng và đầy vẻ gian manh như nhau Viền con gọi là viền cột Hộ pháp cành càng Hai cánh tay khuỳnh khèo như hai cái càng cua Mặt đỏ bứ như người xung huyết Môi dài cổ to Trong hàng ngũ chức sắc cấp phường Ý nổi tiếng là quyền biến, tráo trở và háo sắc. Nguyễn Thịt lên là cái tạ gạo biết đi. Má bánh đúc, mắt lá răm ngực như hai nắm cơm, người hưng hực bản năng giống cái. Xuân Trương tên Mỹ Miều, thực tình chỉ là một gã trai đàng điếm, người gầy lẳng khẳng dáng cỏ hương, tướng khỉ, gáy lõm, trán rô, mắt vàng, môi lợt, tiếng nói éo éo. Họ dọn đến khu tập thể này gần như đồng thời, nhưng đến đây mới quen nhau, cả ba đều ở diện hưởng ưu đãi của chính sách. Viện khai là thương minh quẻ chân nên tứ thời đi ủng cao su, chứ không phải là cột ngón tay trỏ. Xuân Trương khai là thương minh loại nhẹ, Lý Địch ghi là có thời là thanh niên xung phong tuyến lửa, mộ lên là vợ liệt sĩ. viên là chủ tịch phường, lên là chủ nhiệm cửa hàng kinh doanh tổng hợp, buôn bán từ đồng trì tới xa nhân thảo quả bằng video và mắm kem. Xuân Trương được phân công chuyên trách văn hóa tư tưởng của phường. Chính quyền kinh tế văn hóa, ba người nắm ba mặt quan trọng nhất của đời sống, thật khéo. Bộ ba này dính với nhau như nhựa, quan hệ của họ không minh bạch, thậm chí hỗn độn đến khó hiểu. Chủ tịch phường lắm hôm say bí tỉ ở nhà bà chủ nhiệm. Cậu cháu khi thì cô cô cháu cháu díu gian, lúc lại bẹo má, dày tài bỡn cợt với bà cô như bằng vai phải lứa. Ngược lại bà cô cũng chẳng nề hà gì mà không vượt qua rào ngôi thứ cách bức. Lương cô giáo cấp 2, nửa tháng đầu vừa mới lĩnh, mẹ tôi đánh đưa hơn nửa phần cho Xuân Trương để y chi cho sự đi lại và thuốc men cho mụn lên. Bữa cơm chiều thật buồn, tôi chỉ ăn được hai bát, bi nằm thiêu trong gầm phản, mẹ tôi bưng bát cơm lên lại đặt xuống, nước mắt lưng trồng. Con dại cái mang, đành là thế. Nhưng trong chuyện này, điều gây bức bối là chỗ, thấy mình bị ước hiếp và rơi vào hoàn cảnh, toàn cô lẻ hết sức, vô lý. Mộ lên và sân Trương cùng phường mèo mà ga đồng, quen nghề đồi trắng tay đen, mồm lo mép dài để thủ lợi thì chẳng nói làm gì. Đáng buồn là đám đông xóm giềng lân cận, Khi xưa thân mật tin cậy kính nể là thế, khi xưa tấp nập vào ra trò chuyện hỏi han nhờ cậy là thế, giờ một lời hỏi han cũng không, chứ đừng nói lại là qua thăm viếng. Vô phúc trai từ nơi xa đến hỏi đối, may mắn lắm là được lời chỉ bảo với hai con mắt đầy tinh thần cảnh giác và nghi ngờ. Nhà tôi, nhà có người đi tù, người xưa chê trách thế thái nhân tình mỏng, bạc là có lý. Nhưng trong chuyện này còn có điều đáng nói hơn, con người là vậy đấy. Suốt đời họ có thoát khỏi cái vòng vây ép rất nặng nề ở bên ngoài họ đâu. Vậy thì tốt nhất là đừng có bị xích tay lôi đi và tống vào nhà ngục. Bởi vì như thế là anh đã ở phía đối lập với tất cả. Và tổ dân phố lập tức được nhóm họp để nhỏ to báo cho nhau biết. Anh là một phần tử nguy hiểm. Chỉ cần biết như vậy thôi. Mặc nhiên là vậy. Liệu còn quay đến với sự thật vì một mục đích cao hơn sự an ninh riêng mình? Càng lớn tôi càng nhận ra cảnh ngộ rất đáng buồn của gia đình tôi. Cảm giác cô đơn, Tôi nhận ra đêm 30 Tết năm rồi. Bi vốn thông minh, nó phải thừa hiểu điều đó chứ. Vợ bi kịch còn thiếu điều buồn thảm hay sao hả Bi? Tôi đầm cáo với Bi. Đặt bắt cơm trộn của nó xuống chân mễ. Tôi hàm hầm nhìn nó. Ra mà ăn đi. Rồi đi mà cắn bậy. Mẹ tôi đặt bắt cơm xuống giềm mâm nhìn tôi, nghẹn ắng. Đừng bắn ngoan Bi. Bà lên nền bà định ăn cắp hoa. Bi mới sổ ra. Khổ, rắn đổ nọc cho lươn là thế. Tôi ngồi thụp xuống đất. Bi chui ra khỏi gầm phản. Nó không đến với bát cơm. Nó rút vào lòng tôi, giết khe khẽ. Chắc nó rất buồn, và cũng có phần ân hận. Tôi vuốt về nó. Tôi muốn xin lỗi nó. bán đi một dạo, không thấy ai nói. Giờ khắp nơi lại xì sầm câu chuyện bên âm đang có loạn và lời khuyên. Đêm đêm nghe thấy tiếng chân rậm dịch thì đó là tiếng chân các cụ bên âm đi tuần tra, chớ có mở cửa mà mang vạ Cùng với câu chuyện gì đoan nọ, phường tôi xuất hiện bọn lưu manh trên mắt trộm chó. Bọn này thường hoạt động vào chập tối và lúc tờ mờ sáng, khi chó ở các gia đình được tháo xích cho đi nhặt. Thủ đoạn bắt trộm chó của chúng vừa tinh vi vừa tàn bạo. Phổ biến nhất và cũng tương đối đơn giản là cách câu ếch. Cầm một cuộn dây nylon buộc lưỡi câu, mắc một con nhái bén nướng thơm, chúng đi đến gần con chó và tung mồi. Người thêm mồi thịt nướng, rất ít chó biết đó là bẫy, chó liền đập mồi nhai. Khi ấy bọn bắt lương mới giật mạnh dây. Lưỡi câu bằng thép gọng ô, nhọn, sắc, mắc vào hàm, dù chó to giữ mấy cũng đau cứng họng chịu không nổi. Cần tắc hơn, có bọn còn lồng một đống bơ to vào dây câu. Chó đã mắc lưỡi câu, kéo mạnh ống bơ theo chiều dây dốc tụt xuống, đắng vào mõm con chó, còn chắc hơn cả dọ sắt. Khi ấy, bọn bắt chó chỉ còn việc hất chó vào bao tải, vứt lên sau xe đạp và phóng đến các hiệu thịt chó đang mọc như nấm trong thành phố. Có bọn áp dụng thành tựu khoa học hiện đại trong trò lưu manh này. Chúng dùng dây kim loại mềm làm dây câu. Chó đớp mồi rồi chúng mới quay máy phát điện. Chó chết đứa đửa ngay tại chỗ. Với bọn chó cảnh bé con con, chúng chỉ cần dụ ra khỏi cổng là cua tay tóm được liền. Loại này giá hàng cây vàng một con, lại cũng là mặt hàng xuất khẩu có giá. Khi đám chó con đã bị bắt vãn, bọn ăn cắp chó bắt đầu tấn công loại chó to, chó dữ. Với loại chó này, bọn chúng không từ một thủ đoạn hung bạo nào Đập vỡ sọ, phang gậy lưng, cuột que càng miết là không còn chống cự lại được và ném được vào bao tải. Có lần cả bọn bốn năm đứa, giữa ban ngày ban mặt, hô hoán con chó nọn là chó dại và đập chết, rồi vây ép dồn đuổi con vật đấy xuống một cái ao nhỏ và dùng gạch đá ném cho kỳ chết. Trần đời mới thấy có bọn côn đồ độc ác đi tiện như thế. Các cụ gia bảo, xưa chỉ có trộm trâu, trộm bò, trộm ngựa thôi. Mà... Cũng chưa thấy bọn trộm cướp nào vu vạ con vật là điên dại để công nhân hạ thủ cưỡng đoạt. Thế là mới chỉ riêng là thân chó thôi. Chưa cần phải cắn ai, gây sự với ai. Bi đã có kẻ thù rồi. Đề phòng mọi sự bất chắc có thể xảy ra, tôi không cho Bi tự do rong chơi nhiều như trước. Mỗi ngày tôi chỉ thả nó trong khoảng nửa giờ và lúc ngủ dậy mỗi sớm. Nó thực hiện, nhưng tỏ về khó chịu vì nhu cầu chơi nhờn với đám bạn bè của nó... Thật là nhu cầu của sự sống, giết gióng lắm. Đã không ít lần nó bứt xích chui, lách lèn đi chơi mà không được sự đồng ý của chủ. Tự nó đã mang nỗi nguy hiểm về cho mình. Sớm ấy, Bi đã gặp bọn trộm chó. Có hai gã chạc 20 tuổi, to béo, mặt nung núc thịt, đi chứ còn đã 70 từ đâu đến. Bọn này mới phát minh cách bắt chó mới, giàn tiện hơn và hiệu quả hơn. Thấy Bi sợn sơ, đang thơ thẩn sớm mai trên mãi cỏ gần hồ nước, chúng liền vòng xe lại. Tài lái thiện nghệ đã khiến chúng tạo ngay được những vòng vây nhỏ hẹp dối dít quanh con chó càng lúc càng ngơ ngẩn trước một trò lạ mắt. Tài vòng quay thứ bảy khi chiếc Honda lướt cách Bi 30 phần, tên ngồi sau xe cầm chiếc thòng lọng làm bằng dây điện bọc nhựa cứng căn rất chính xác choàng qua đầu Bi. Bi khi ấy còn đang ở trạng thái bị thôi miên. Từ lúc chiếc xe vụt qua, bỗng thấy bị giật mạnh và cổ họng tự dưng bị thít ngãng đột ngột, đau thắt lại và nghe thở vô cùng. Nó mới biết rằng một tai họa chết người đã sắp cắt ngang đời nó. Hai tay trộm này sử dụng nút tổng động và tốc độ của Honda 70 xe giết bi trong nháy mắt. Hệt cách bọn mafia đã dùng dây chịt cổ để giết người lành gần đây được chiếu trên màn ảnh. Tình huống thật là tuyệt vọng, cái chết đã cầm chắc. Nhân bi quả thật là một con vật cực kỳ thông minh và bình tĩnh. Cách thoát hiểm duy nhất là tức xuất hiện và được nó thực hiện trong một phản xạ tức thời, trong vòng 1 2 tick tắc, nhận ra tình thế, nó dùng hết sức bật mạnh bốn vó phi thân bay lên, nhanh hơn cả đàn lao của chiếc xe, đỡ một phát trúng cổ tay tên ngồi sau xe cầm dây thòng lọng. Thằng nọ kêu ối buột tay, chiếc xe loạn choạng, suýt đâm súng hổ. Sợi dây thòng lọng làm bằng dây điện bọc nhựa cứng một khi không có lực kéo, tự động nới rộng ra. Hú vía, bị quay đầu chạy, bán sống bán chết. Tôi đi tập thể dục về đến cổng thì đã thấy Bi đứng chờ, nó trồm lên tôi, ôm ngang người tôi, nếp vào ngực tôi, thở hồn hền. Cổ nó còn loàng hoàng sợi dây thòng lọng. Nó biết, nó từ cõi chết trở về. Mẹ tôi từ trong nhà chạy ra, mẹ ôm trầm Bi, mặt mẹ xanh xám sợ hãi. Mẹ kể đêm qua mẹ mê thấy có một con rồng từ đâu bay đến cắp Bi đi ăn thịt. Từ hôm ấy tôi với mẹ tôi sống với những ám mảnh ghê sợ. Mẹ hay mê những giấc mơ lạ lùng, mê nhà cháy, mê thấy ông ngoại hiện về mắng mỏ, mê thấy những con quái vật. Thật không ngờ, cơn mê của mẹ tôi ngay sau đó ứng nghiệm vào con Bi. Một chiều đi học về tôi hốt hoảng chạy như lao vào bếp, run lên kinh hãi vì nhận ra vừa có cổ huyết chiến giữa Bi và một kẻ gian vừa đột nhập vào nhà. Chấn xong cửa sổ bị xà beng bảy cong veo, doãng rộng. Vừa người chui lọt, dưới sàn bếp, cạnh một miếng thịt trâu thui đen, Bi bê bếp máu lầm liệt, mắt hé hé, thoát thóp thở từng hơi ngắn. Trên sàn nhà, lòe nhòe những vệt máu lăng. Câu chuyện đã diễn biến như thế này chăng? Một tên gian trước khi đột nhập vào sàn bếp nhà tôi, đã ném vào cho Bi miếng bả thịt trâu. Đinh ninh là Bi đã mắc bẫy và nằm quần quại chờ chết. Lúc sau tên gian mới bẫy cửa, chui vào. Ngờ đâu Bi đã nhớ những in lời mẹ nó dặn. Không đói hoài tới miếng bà thịt bà nằm im Phục sẵn chờ kẻ gian phi Cuộc đấu lực ác liệt diễn ra Bi bị đâm nhát ở mông Nhát ở lưng Nhưng tên đạo trích cũng đã không thoát khỏi Những miếng cắn trừng phạt lợi hại của Bi Chứng cỡ là những giọt máu của y để lại trên sàn bếp Chứng cỡ là cuộc tháo thân của y Và đồ đạc trong bếp nhà tôi vẫn còn nguyên vẹn Nhìn nắm nồi song bắt đĩa trong bếp nhà tôi Bất giác tôi phải tự hỏi Và tôi không sao trả lời được Chẳng lẽ là mấy cái nồi son cũ kỹ và lũ bát đĩa ngốc ngách tầm thường kia là được tên ra nó đánh giá cao đến mức y có thể dẫn thân mạo hiểm. Mẹ tôi nói mai mỉa mà nước mắt ròng ròng. Nó thường bố con có của chìm, của nồi gì? Không, nếu vậy thì đối tượng mà nó nhắm tấn công không phải cái gì khác ngoài chính Bi. Phải, Bi chính là nhân vật đã xuất hiện và có vai trò của nó. Tôi bế Bi lên giường, lau mình cho nó. Tôi để thúc mỡ bôi lên các vết thương của nó. Mẹ tôi bảo, khổ thân Bi, nhưng đừng lo, chó liền ra, gà liền xương. Ngày một, ngày hai, Bi sẽ khỏi thôi. Mẹ bảo tôi trông Bi để mẹ đến nhà ông Viễn báo cáo lại sự việc vừa xảy ra. Lát sau mẹ trở về nói, con xồm nhà ông Viễn dữ quá, cứ như con yêu quái. Thấy mẹ, nó gậm cột cột cái cột củi. Ông Viễn và Xuân Trương đang thui chó. Mụ lên bắt bếp ở trụ sàu ủy ban, mụ chẳng đi bệnh viện, sau lần bị Bi cắn chảy máu đâu. Tiền mẹ đưa cho, họ mua chó về đánh chén. Thế mà thấy mẹ, họ lại còn nói mở tiệc ăn mừng vì thoát chết đây. Mấy hôm sau vết thương của Bi đã liền miệng. Tuần sau thì chóc vẩy lên da non rồi lông vàng phủ lên che khuất. Bi lại như ngày nào nhìn bề ngoài dễ tưởng nó cũng như mọi con vật khác thôi. Nghĩa là nó đến với gia đình tôi như một ngẫu nhiên. Rồi nó ở với gia đình tôi như một sự lắp ghép thêm thắt vào. có biết đâu nó đã hòa nhập vào gia đình tôi cùng đồng hành chia sẻ Vật và người đồng minh của nhau và ánh nhau Biết vậy tôi vẫn không khỏi ái ngại và thương nó Bỗng dưng Nó ở vào cảnh ngộ một nạn nhân Lĩnh đồ mọi rủi ro Do số phận oái oam đưa đến cho gia đình tôi Mà nó thì sinh ra đã có tội tình gì Nhưng mà Bi chấp nhận cảnh ngộ Nó không biết phản nàn Cũng không sợ sệt lui bước Nó chủ động đứng đầu chịu thử thách Và lần thử thách này Mới thật sự ác liệt nặng nề Tôi đi học về, đã thấy trẻ con người lớn yếu ý gọi nhau, kéo nhau ra bãi cỏ cạnh hồ cá của phường. Chưa hiểu chuyện gì thì có người déo vào tay. Toàn, ra mà đem xác con bi nhà mày về, nó bị cắn sắp chết rồi. Trời, tôi vứt sách vở vào nhà, chân chạy mà hồn vía như chẳng còn. Hơn hai chục người lớn và trẻ con đã thúm tụm trên bãi cỏ sát ngay bờ hồ, nơi vẫn hay họp chợ Tôi chen vào, run bắn người ngay lập tức. Con sồm nhà ông biển và con bi nhà tôi đang cắn nhau. Chính xác phải nói rằng, Con sồm đang cắn con bi nhà tôi. Con sồm như tôi đã có lần nói, lâu nay độc tôn chiếm giữ ngôi vị đệ nhất ác cầu ở trong vùng. Nó vừa to, vừa khỏe, vừa hung dữ, chẳng con nào có thể địch nổi nó. Thông thường thấy nó là mọi chó đều làng đều chạy, chứ đừng nói là dám ngay chiến. Và lúc này con sồm lớn gấp rưỡi con bi đã vào hạng chó già, chó đã thành tinh mà thành quái. thuộc dòng trực hệ của loài sói, nó lại được nuôi ăn toàn bằng thịt, nhiều khi là thịt tươi sống. Nó có thói quen bắt gà, mèo, chó con để ăn thịt. Nó to bằng con bê, lông lá vằn vèo, dùm dòa, phủ đầy đầu và quanh mặt. Đuôi nó dài và cứng đơ như bảng sông. Lúc này, con sồm đã đè dập con bi nhà tôi ở dưới đất. Nửa mình nó che kín địch thủ, hai chân sau nó to như chân lợn nái, trống dưới đất rung bẩn bật vì sức dún. Trong khi mõm nó sụp vào cổ con bi, tìm biết hầu con này để cắn. Con bi nhà tôi yếu thế quá, hơn hữu sức nó sao đương cự được với tên ác cầu cỡ đại này Nên nằm bẹp như cái xác ở dưới Nắm chắc phần thắng Con sồm vừa kêu quạc quạc Vừa ra sức giật cái cổ dề của con bi nhà tôi Có lẽ nó tưởng cái cổ dề Là da thịt con bi Thói hung tận nóng nảy Là cái mạnh áp đào của con sồm Nhưng chính đó cũng lại là điểm yếu của nó Cuộc chiến đôi bên do vậy sẽ diễn ra Không hẳn là đơn giản như mọi người nghĩ Nghĩa là phần thắng chưa phải đã thuộc về Ngay con sồm nhà ông viện Một lần nữa tôi lại thấy đám đông Vốn tiềm tàng một thói xấu muôn thùa A rua A tòng trợ kẻ thịnh Bất kể nó là xấu xa thế nào Thêm nữa một khi bị kích động Thì cũng dễ dàng trở nên ngu muội và độc ác như thế nào Thế đấy Lẽ ra phải căn ngăn con sồm Để khỏi xài ra án mạng tăng thương Lẽ ra phải mùi lòng trước số phận bi thương Của kẻ yếu nhược Lẽ ra phải bênh vừa kẻ không may là con bi Thì họ lại đồng thanh hò la Của vũ và mách nước cho con sồm Hoan hô con sồm Chết trai con bi nhà thằng Toàn rồi Sồm sồm cho nó một phát vào cổ họng đi Hảo Hán chơi nhau bằng răng mới thật xứng danh hào Hán. tung tung tung tiến lên cho mơi. Cả đám người như lên cơn động kinh. Truyền dịch quanh đám hai con chó đánh nhau với tiếng hò hét hối thúc và những bước nhảy tân tân khoái trá càng lúc càng man dợ Ra vậy, con người vốn có tử tế hiền hậu đâu. Buông thả nó, nó cũng thích chơi trò bạo ngược, lấy thịt đèn người lắm. Mắt tôi mờ mờ quay vòng, tôi rơi vào trạng thái lên đồng và tôi nhận ra Con người ta có một khía cạnh bất ngờ nữa là rất ương ảnh, dấu là yếu ớt. Nó cũng chẳng ngay một lúc chịu nép một bề cam chịu. Thế là tôi gạt vòng vây, nhài vào, sát cạnh hai con chó đang quần nhau. Với tư cách là người của một bên đối địch, tôi dạp mình xuống cố để cho con Bi nghe thấy tiếng mình. Bi Bi, có anh đây, cố lên, cố lên, Bi. Ở gần mới thấy tình thế con Bi không hoàn toàn bi đát. Có thể hình dung sự việc diễn ra như sau. Con Bi sống nhà ra hồ chơi, Xuân Trương đang ở cửa hàng kinh doanh nhát trong thế con Bi Điền hí hưởng chạy về suối ông viện mở cụi cho con sồm sông ra chơi đòn trừng phạt bất ngờ Bất ngờ thật vì con sồm lồng tới như một cơn gió chưa kịp tránh con Bi đã bị vồ và nhờ ưu thế to con cường tráng và chủ động nên con sồm giành được thế thuận Tuy nhiên nó đã ngu xuẩn là đã ngoạm vào cái cổ dề của con Bi và mất rất nhiều sức để nhai giật cái vật mà nó ngỡ là một bộ phận cơ thể của con Bi Hơn nữa con bi này là một cá tính ngoan cường và khôn ngoan. Bị đè dập xuống bằng một sức mạnh hung bạo, nó không nào núng Y như rằng lúc nguy cấp là nó bừng lên, sự nhanh trí kịp thời. Nó liền gục mặt xuống, giấu bằng được cái cổ và dồn sức vào hai chân sau, hít thật mạnh mông lên. Một là để lật con sồm, hai là để lừa con sồm rời đầu nó ra, quay lại, tấn công vào mông nó. Rõ ràng là trận đấu đã trở nên quyết liệt dần. Phần về sự chống trả mãnh liệt của con bi, phần về con sồm càng lúc càng cay cú và say máu. Rằng nó nhe ra, trắng ngẩn và rớt rãi nhiều xuống, ướt đẫm cả đám lông cổ của con bị Hai con chó đã biến thành hai con mãnh hổ và cuộc quần thảo càng lúc càng hừng hực khí lực căm hờn, quyết công đội trời chung. Trong khi ấy, vây quanh chúng, bầu không khí chiến trận cũng càng lúc càng bức mạnh. ta tinh chẳng hiểu vật hay người, đám nào có tác dụng cổ động cho đám nào. Trong náo động vậy, tôi còn có cách nào hơn nữa? Là phải cố gào thật to để truyền đến con Bi một tín hiệu thân thuộc để nâng đỡ nó, để cổ vũ nó, để trở thành nội lực của chính nó. Con Bi có lẽ đã nhận ra được tiếng tôi. Ôi, có thể nào mà lại không nghĩ tới một sức mạnh tiềm mần bỗng được khơi nguồn, nhân lên gấp bội, chỉ nhờ đơn thuần bằng sự hỗ trợ tinh thần. Bi đã chống được hai chân sau lên lưng và mông nó đất trượt ra khỏi thế kìm kẹp của con sồm. Và bây giờ... Một năng lượng mới đã tràn vào cơ thể non tơ đầy sức quật cường của nó. Bao nhiêu nguy nan mà nó đã gặp, những kham khổ mà nó tự nguyện dấn thân, hóa ra là đã có tác dụng rèn luyện sức bền dai và khả năng chịu đòn của nó. Và bây giờ, thời cơ đã đến. Bằng một cú đánh đầu hất ngược lên vô cùng ngoạn mục và hết sức mạnh mẽ, nó đã thoát ra khỏi sức đẻ ép của con sồm Tiếp đó nhanh như cắt, bật lui về sau, đầu dạp xuống để tránh miếng đánh trà của địch thủ. Nó đã giành lại thế đối mặt chủ động. Đám người ủng hộ con sồm lập tức vỡ ra với những tiếng kêu kinh hoàng. vào người doãng rộng, Bi đã nhìn thấy tôi, đuôi nó khẽ phất một cái như cờ hiệu vẫy. Nhưng, đúng là chưa phải lúc biểu độ tình cảm. Trước mặt nó bây giờ là một trận chiến sinh tử sắp mở màn. Bicon Som đã lại nhe răng hộc hộc tiến lại. Mất mồi, nó uất đỏ sặc hai mắt, thói kiêu ngạo của nó bị bị bay, nó quyết phải rửa hận. Khoảng cách giữa hai địch thủ thì xuất hiện trong chốc lát. Cả hai con đều tìm một cự ly thích hợp và chúng cùng dùng món miếng võ như nhau. Và thế là, hệt như ngựa chiến xung trận, chúng phóng thẳng vào nhau, hai khối căm hờn đập đánh vào nhau, cùng dựng thẳng lên và cùng bật lui về sau, cùng ngã quay lời. Bị vùng dậy, sớm hơn, vì nhỏ con, dễ xoay sở. Vì thà chết, không chịu thua, không chịu nhục. Nhưng lần sắp lá cả thứ hai, nó bị trượt chân, mất đà. Lập tức đám người theo đó mang tàn nọ, vớ được cơ hội, gieo toán lên như nổi chiêng trống. con sồm lập lại thế đánh cũ, nó phù trọn cả tấm thân đồ sộ lên người con Bi. Bi lại rơi vào thấy bất lợi, Nhưng trong cái rủi ro tìm ngay được cái may, đáng là nằm sấp thì nó bật ngừa mình lên, xòe hết sức căng của bốn bộ móng vuốt sắc nhọn như gai chanh, nó thúc mạnh vào bụng con sồm, vùng da non và không có lông phủ. Đồng thời mõm nó với hàm răng lợi hại, không bỏ lỡ cơ hội nhằm trúng màu thịt nhô ra ở dưới bụng địch thủ, tức cục báu của con sồm bập mạnh. Đòn ra quá hiểm và bất ngờ, Con sồm hếch mặt vắt dậy, ngoác mõm chu một hồi, rồi dãy ruột trong đau đớn, và điên cuồng tìm cách thoát thân. Nhưng thoát sao được, bị nhất quyết thực hiện miếng võ đánh và hạ bộ tên ác thú này. Bây giờ thực tình tôi mít tờ vào, và nhận ra xuân trương mặt không còn hạt máu ở phía đối mặt với tôi. Tên đầu tiêu ra vụ ác chiến này tưởng con sồm ăn sống nốt tươi con bi đã mê naiza hị định mượn chó nhà ông Viễn để trả mối hận của y với gia đình tôi. Giờ con số mà đi đời nhà ma, thì nguyên việc điện bù trong viện y cũng sạt nghiệp, chưa chưa nói đến những thất thiệt khác y phải nhận. Hết khôn dồn ra dại, Xuân Trưng chạy tới bờ rào tre cạnh hồ nhổ một cái cọc. Y xông vào đám hai con chó khốn nạn, lẽ ra phải lồng trước cọc vào giữa hai con, bẩy cho hai con tách nhau ra. Thì y lại dơ cao bổ xuống Con đứng trên bị luôn một nhát vào lưng, kêu ắng một tiếng thất thanh. Có lẽ tiếng kêu của nó đã cứu nó. Vừa nghe thấy tiếng ngủng bước vội vã lịch bịch, mọi người quay cả lại, nhận ra ông viện cao lớn lửng lửng, trong đôi ủng cao su đen đang hấp tấp đi tới. Thế nào, thế nào? dằn được hai lần câu nói hách dịch quen thuộc cửa miệng, viền liền há hốc mồm đứng ngay đơ. Nhưng viền quả là một kẻ lọc lõi trường đời, đưa mắt lướt qua. Ông nhận ra ngay cố đánh tuyệt luân của con bi và tình huống tuyệt vọng của con sồn. Cứu được con sồn lúc này thật là không đơn giản, cứ trông mặt ông cũng thấy điều đó. Mặt ông thường ngày ưu huyết, giờ đây bỗng trùng mềm và lanh lợi hẳn đi. Tất cả cơ bắp ở cái cổ và hai bờ vai u dường như thả lòng hoàn toàn, như sắp rời dã cả ra. Ông đang vận dụng pháp thuật huyền bí gì? Tôi nhận ra những làn vệt truyền động dưới làn da mặt bì bì của ông, có thể là tất cả các lỗ huyệt trên mặt ông đều đã mở hết. Mở hết để thâu nhận cả sự thông thái, lẫn, gian ngoan ở thế gian này. Cuối cùng ông thở đánh vịch và vung tay, giọng chắc đanh như chém đá. Cho tôi tờ báo. Quá đoạn, ông ngồi xuống và tọc tay vào cái túi quần lần lần giờ tìm. Mọi người quay cả lại tò mò sợ sệt. Bùa phép gì đây? Mặt, thầm lầm, hai nét vạc hai bên mép hàn sâu, trong ông lúc này đầy về ác hiểm gai góc. Cây gai góc trong thuật ứng xử của ông được moi từ túi quần ông ra Kia rồi, nó là cái bật lửa Xuân Trương cầm tờ báo mới Cái bật lửa trong tay ông chuội đi Vì ngón tay cụt Nhưng cuối cùng cũng bất lửa Hóa ra kinh nghiệm can trâu đánh nhau trí tử Hồi còn là lái trâu Vẫn còn có ích Tờ báo cháy đùng đùng Quân Tào Tháo tan tài ở xích bích cũng chỉ vì một chữ hỏa mà thôi Hà <cười> hà Ông viện cười đắc chí tay dơ ca một ngọn lửa vàng nháng Giữa các gương mặt kinh sợ của mọi người. Bi đành nhà hàm răng, mờ đường hiếu sinh cho con sồm. Con sồm dòng dòng máu, cụp đuôi, chạy thập thảnh về nhà. Tôi bước lại, Bi trỗi dậy và khuyệu vào lòng tôi. Nửa tháng sau, Bi mới lành hẳn các vết thương. Còn con sồm, từ đó tui trột hẳn thói hung hãn. Cô máy sinh dục của nó bị thương tổn nặng nề. Nó trở thành một lão chó già, suốt ngày nằm lì trong cụi gỗ. Trong khi đó sau trận thắng Bi lại có vẻ hung hăng hơn Sống ra là nó chạy đến trước cửa nhà ông Viện Sùa ẩm mỹ Nhìn lên tiếng gọi con sồm ra tiếp tục tỉ thí Ông Viện hoàng quá Cô không phải đi cửa sau sang nhà tôi Bảo tôi gọi con Bi về Từ đó hảy như vì nề mẹ tôi và tôi hơn Ông bỗng hay sang nhà tôi Trận đấu đánh dấu một bước ngoặt trong đời Bi Bi đã qua tuổi vị thành niên Bi đã khôn lớn thật sự Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng Đình Duy vừa theo dõi hết tập 2 của tiểu thuyết Bi, Đời Liêu Lạc. Rất cảm ơn sự chúi đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon rất.